chương 1 nguyên tắc để có làn da đẹp và kỹ thuật bàn tay chỉ bằng việc chạm ôm ấn bằng lòng bàn tay và ngón tay làn da sẽ thay đổi một cách bất ngờ làn da cần được chăm sóc cả bên trong lẫn bên ngoài một bông hoa có đẹp thế nào thì những gì thể hiện ra ngoài Cũng chỉ là một phần trong tổng thể Nếu nhìn vào lòng đất Mới thấy Để hoa nở đẹp như vậy Chùm rễ cây phải khỏe mạnh Để hút nước và dinh dưỡng Thực tế Da của chúng ta cũng vậy Những gì ta nhìn thấy Chỉ là một phần Nhìn chung da được chia thành Phần biểu bì và chân bì Cái chúng ta thường gọi là da Chính là phần Mặt trên của lớp biểu bì mà chúng ta nhìn thấy được Và lớp biểu bì này được nuôi dưỡng Bởi lớp chân bì Nên ví da với thực vật Thì lớp chân bì chính là phần rễ Lớp chân bì bao gồm các sợi Có chứa nước và dinh dưỡng đan vào nhau Và được kéo căng để nâng đỡ lớp biểu bì Nhờ thế mà làm da trông sẽ khỏe mạnh và căng mịn. Khi ta còn trẻ, các sợi này còn chắc chắn và giữ được nhiều nước, dinh dưỡng. Cùng với tuổi tác các sợi mỏng và mảnh dần đi, làm cho da dễ bị thiếu nước và dinh dưỡng, đồng thời mất đi độ săn chất. Đây chính là nguyên nhân gây ra chảy xệ và nếp nhăn. Essence sẽ là vật cứu cánh cho các bạn lúc này. tinh chất này thẩm thấu sâu vào tận lớp chân bì cung cấp dinh dưỡng cho lớp da bên trong giúp kích hoạt lành da do đó tôi cho rằng các bạn ở độ tuổi 30 trở lên nên có thói quen sử dụng tinh chất dưỡng da đặc biệt khi bắt đầu thấy da có hiện tượng chảy xệ và có nếp nhăn nếu chỉ chăm sóc lớp biểu bì thôi thì chưa đủ bạn cần phải chú ý tới lớp chân bì nữa Chăm sóc lớp biểu bì Lớp biểu bì là lớp ở trên bề mặt da nếu không chăm sóc phần da này cẩn thận thì độ mềm mại và săn chắc của da sẽ bị mất dần đi Các bạn có thể sử dụng các miếng dưỡng da Lotion Mark tham khảo cho 116 và chăm sóc lớp sừng bao phủ biểu bì Ngoài ra Các bạn đừng quên sử dụng các biện pháp ngăn ngừa da khỏi ti tử ngoại và làm sạch da nhé. Chăm sóc lớp chân bì Bất độ trẻ trung của lành da như đồ ẩm hay độ căng được chi phối bởi lớp chân bì. Vì theo tuổi tác lớp chân bì sẽ yếu dần đi nên bạn phải cần đến tinh chất dưỡng da nhằm cung cấp năng lượng cho chúng. Tình chất sẽ thẩm thấu vào lớp chân bì và làm các sợi trên da như collagen hay elastin được mềm và dày hơn. Nhìn chung da của chúng ta được cấu tạo bởi lớp biểu bì và lớp chân bì. Phần kết nối giữa hai lớp đó gọi là phần tiếp giáp. Lớp biểu bì già đi sẽ dồn lên trên bờ mặt tạo thành lớp sừng. Bởi vậy, chúng ta nên sử dụng loại sữa rửa mặt có tác dụng tẩy da chết mỗi tuần một lần để loại bỏ lớp sừng đó. 5 Nguyên tắc của làm da đẹp Una Hajake Mỗi sáng khi thức dậy, tôi thường đứng trước gương và kiểm tra khuôn mặt. Má có bị sần sùi, khô ráp không? Một bên khuế miệng có bị sợ xuống không? Mặt có vết ố hay xỉn màu không Đồng thời tôi cũng đặt ra câu hỏi Vậy nên làm thế nào Để trở nên xinh đẹp hơn nữa nhỉ Tôi thấy việc đặt mục tiêu cụ thể Như tôi muốn da đẹp như thế này Sẽ mang đến kết quả tốt hơn So với việc chăm sóc da một cách mơ hồ Tuy nhiên có rất nhiều người hỏi Như thế nào là một làn da đẹp Khi còn làm việc tại Hệ sản xuất mỹ phẩm, tôi đã đưa ra định nghĩa làn da đẹp của Seki, đó là năm nguyên tắc. Una hatake, năm chữ cái đó là viết tắt của Uroi độ ẩm, Namera kasa, độ mềm mại, Hari độ căng bóng, Danjoku độ săn chắc, Kesoku sắc hồng tự nhiên của da. Điều đó có nghĩa làn da lý tưởng là làn da Thỏa mãn 5 điều kiện trên Do đó khi chăm sóc da Các bạn nên bổ sung những thứ còn thiếu Đồng thời điều chỉnh sao cho cân bằng 5 yếu tố này Điều mối chốt là phải chăm sóc cả lớp biểu bì và lớp chân bì Như đã giải thích ở trang trước Độ mềm mại và độ căng bóng Được thực hiện chủ yếu ở bước chăm sóc lớp biểu bì Độ ẩm nước, độ săn chắc và sắc hồng tự nhiên Được thực hiện chủ yếu ở bước chăm sóc lớp chân mì 4. Làn da bước ẩm Làn da mềm mại là làn da có đủ nước 1. Đạt được sự cân bằng giữa lượng dầu và lượng nước trên da hai Lớp trang điểm bát tự nhiên vào làn da ba Da có sự mềm mực và bước ẩm 4. Đạt cảm nhận da có sự đàn hồi trở lại sau khi ấn ngón tay vào năm làn da có sự trong sốt tôi thường mô tả về da như món củ cải luộc trong canh miso đối với củ cải chưa được nấu dù được tưới nước sốt xì dầu lên củ cải vẫn không ngấm ngẫm Nhưng nếu đun củ cải trên lửa nhỏ Gia vị sẽ dễ dàng ngấm vào bên trong Đó là do trong củ cải có các sợi Khi các sợi này hấp thụ nhiều nước và căng mộng lên Sẽ giúp nước dùng, đa hay nước tương sâu Dễ dàng ngấm vào bên trong Da của con người cũng vậy Nếu có đủ nước, đề mặt lớp da sẽ căng mộng Mỹ phẩm sẽ dễ dàng thẩm thấu vào da hơn Lần nữa, nó còn đeo lại sự trong suốt cho da Nếu xuất hiện các hiện tượng hơn, Mặc dù da đã nhờn, lớp da quanh vỡ Và miệng lại bị vong tróc Da không căng móng Hay lớp chân điểm có hiện tượng bị mốc Như vậy, chứng tỏ làn da đó không có đủ độ ẩm mứt Nếu bị tình trạng như vậy Hãy tập trung bổ sung nước cho da thay việc cố gắng loại bỏ lớp dầu trên da Sử dụng miếng dưỡng da Lotion Mask thêm khảo trang 116 Tinh chất dưỡng da có dưỡng ẩm hay kem dưỡng đậm đặc sẽ đem lại hiệu quả Ngoài ra khi da bị khô, nghi cơ xuất hiện nếp nhăn càng cao Vùng da quanh mắt rất dễ bị khô Nên bạn hãy thường xuyên bôi kem dưỡng da quanh mắt để ngăn chặn hiện tượng này nhé Na, Nà, sự mềm mại của làn da Làn da sẽ trở nên mịn màng khi đạt được sự cân bằng giữa lượng dầu và lượng nước 1. Da mềm mại 2. Bề mặt da căng bóng 3. Lớp trang điểm giữ được lâu trên mặt 4. Da tiết tương đối ít bã nhờ 5. Cơ chế tái tạo da hoạt động tích cực Thông thường, làn da chỉ có thể trở nên mịn màng nếu cơ thể chuyển hóa trao đổi chất được thực hiện đúng. Khi lớp sừng tích tụ lại, trên da dày lên hay khi da ở trạng thái tiếc quá nhiều bã nhờn thì sẽ không thể mềm mại mịn màng được. Để chăm sóc cho làn da mềm mại, điều đầu tiên là không để chất bẩn tích lại trong lỗ chân lông. Cần lưu ý làm sạch. Những chỗ bà chất bẩn hay bả nhờn dễ tích tụ như chát, cánh mũi hay cằm. Ngoài ra, để kiểm soát cho da không tiết nhiều bả nhờn, không thể bỏ qua bước bổ sung thành phần nước như dùng lotion mask, tham khảo trang 116, hay tinh chất dưỡng ẩm. Hơn nữa, để kích thích tái tạo da. Hãy chăm sóc lớp rừng trên da bằng việc sử dụng sữa rửa mặt, tẩy da chết hay các có dưỡng da chuyên sâu 2-3 lần mỗi tuần Ngoài ra, thiếu ngủ, tinh thần cắt thẳng và ăn uống không điều độ cũng là nguyên nhân khiến da tiết nhiều bã dường Để có làn da đẹp và cơ thể khỏe mạnh, bạn nên có chế độ nghỉ ngơi và ăn uống điều độ ha Làn da có độ căng Làn da tư trẻ đủ lượng dầu, nước, dinh dưỡng 1. Dùng ngón tay ấn lên da, và ngay lập tức đành hồi lại 2. Làn da căng bóng và đủ ẩm 3. Có sự cân bằng giữa lượng dầu và lượng nước trên da 4. Da mềm mại 5. Da ít có nếp nhăn Làn da có độ căng Nói cách khác là làn da có độ bắt sáng Tôi nghĩ từ bắt sáng với ý nghĩa tươi trẻ và sáng bóng chính là lời khen mỹ miêu nhất dành cho phụ nữ. Theo tôi, nguyên nhân khiến cho làn da mất đi độ canh bóng là do thiếu cả nước lẫn dầu và cơ chế tái tạo da hoạt động kém. Do đó khi chăm sóc da cùng với việc tạo thói quen sử dụng sản phẩm kem dưỡng hay lotion mask, Để cung cấp đủ nước, dầu, dinh dưỡng cho làn da Bạn cần tích cực dùng Essence Để giúp các sợi ở lớp chân bì căng mộng lên Ngoài ra, bụi bẩn, điều hoa hay tiêu tử ngoại Là kẻ thù lớn nhất của làn da Làn da bị khô hoặc mệt mỏi Sẽ đánh mất đi độ căng bóng Do đó, mỗi khi ra ngoài trời Hãy bôi kem chuyên dùng cho ban ngày Để bảo vệ da khỏi kích ứng Đối với việc ăn uống Để kích thích hoạt động bên trong da Tôi khuyên các bạn nên dùng các sản phẩm có chứa nhiều protein Chứa thịt, cá, sữa và vitamin C 3. Làn da săn chắc Cơ bắc, cơ miệng Và cơ bạc săn chắc 1. Dùng tay ấn vào Cảm nhận được lực đàn hồi dưới ngón tay 2. Dùng Da có đột bóng và sáng, 3, da dẫn miệng bê bược, 4, khuyết bắc, khuyết miệng ít bị chảy xệ, Đập làn da lan da ở bước một cách toàn diện. Các tế bào ở lớp biểu bì bị mỏng đi và sẹp xuống, các sợi ở lớp chân bì bị sơ cứng và gãy yếu khó tái tạo, cơ chế thay tế bào mới hoạt động kém. Ban đầu là nhà em bé có độ đàn hồi giống như quả bóng cao su vậy Nhưng theo tuổi tác nó sẽ dần mất đi vì những nguyên nhân trên Và khi độ săn chắc của lành da mất dần Hình dáng khuôn mặt sẽ thay đổi Trên khuôn mặt sẽ xuất hiện những biểu hiện như khuế bắt, khuế miệng bị trụng xuống nếp nhăn nhỏ xuất hiện nhiều hơn Để đăng chặn điều này Việc đầu tiên là phải chăm sóc lớp chân bì. Nếu không xây dựng sửa chữa, phần nền móng dùng để nâng đỡ lớp bỉa bì, bạn sẽ không giải quyết được vấn đề da chảy xệ. Hãy chăm sóc da sát tối bằng dưỡng chất chuyên sâu và kích thích hoạt động của các sợi dưới da. Ngoài ra, đừng quên bổ sung lượng nước và dầu cho làn da bằng lô Và tẩy da chết một lần mỗi tuần nhé Da mất tính đàn hồi sẽ khiến bạn trông có vẻ mệt mỏi và già hơn tuổi Hãy cung cấp đầy đủ chất cho cả lớp biểu bì và lớp chân bì để giúp cho làn da trở nên tươi trẻ khỏe mạnh Kê Làn da hồng hào Làn da tươi tắn trong suốt không ố xỉn màu Một da căng bóng mềm mại 2. Làn da ẩm mứt một cách toàn diện 3. Da trong suốt 4. Cơ chế tái tạo làn da hoạt động tốt 5. Da tạo ấn tượng khỏe khoắn và sinh động Làn da hồng hào tự nhiên Ngoài việc làm lớp trang điểm nổi bật hơn Còn cho thấy sự trẻ trung khỏe mạnh của người phụ nữ Tất nhiên tình trạng sức khỏe của cơ thể Cũng sẽ tác động đến làn da Gia bị dày bì và sân xuôi do tế bào chết tích tụ Gia bị khô cháy nắng do ti tử ngoại hay tinh thần căng thẳng, thiếu ngủ, ăn uống không lành mạnh đều sẽ khiến cho da mất đi sự trong suốt và sắc hồng tự nhiên Đối với sinh hoạt hàng ngày, tôi khuyên các bạn nên tránh căng thẳng Lưu ý bổ sung vitamin C Còn trong chăm sóc da Cần phải tạo thói quen bôi kem 3 ngày để bảo vệ làn da khỏi tia tử ngoại khi đi ra ngoài và khi ngồi điều hòa Tẩy da chết 1 hoặc 2 lần mỗi tuần Dùng dưỡng chất thiên sâu Essence để tăng cường hoạt động của lớp chân biệt Hiện nay các sản phẩm có tinh chất Aroma đã có mặt trên thị trường Nên đối với việc chăm sóc da ban đêm, tôi gợi ý các bạn nên lựa chọn sản phẩm có mùi hương để đem lại cảm giác thư thái Với những người có sắc da kém, các bạn không nên hút thuốc lá hay uống rượu bia Vì sắc đẹp và sức khỏe, hãy hạn chế chúng hết mức có thể Phần mở rộng Hiện nay chúng tôi đang có những hoạt động xung quanh việc chăm sóc da một cách chuyên nghiệp ngay tại nhà đó là các câu lạc bộ cũng như các lớp học được gọi là HSB Class viết tắt của từ home spa Beauty Ngoài các lớp học chúng ta còn có các cộng đồng rất nhiều các thành viên khắp mọi nơi cùng tham gia Đây là cộng đồng giúp những người muốn chăm sóc gia chuyên nghiệp tại nhà có thói quen và được kết nối với những chuyên gia, những người đã tạo ra kết quả thay đổi cuộc sống của rất nhiều chị em phụ nữ về xác diện. Và nếu bạn cảm thấy phù hợp, bạn cũng có thể hợp tác với dự án của chúng tôi để tạo thêm một nguồn thu nhập thứ hai cho bản thân chính từ việc chăm sóc mình tại nhà một cách chuyên nghiệp. Liên hệ với... Chúng tôi theo địa chỉ hotline 097 hoặc 039 770 7777 để được biết thêm chi tiết.